Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em xin đình duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Đường đời của tác giả Hoàng Dự. Khôi vừa từ xí nghiệp về đến nhà thì nhận được điện thoại của Thuận Ý. Anh dặn nhà và các con ăn cơm trước rồi vội vàng lấy xe máy lao như bay trên đường đến nhà cụ Đại Lâm. đến nơi thấy mọi người tấp nập ra vào nét mặt ai cũng buồn bã thì khôi giật mình chống ngực đập thình thịch nhìn thấy khôi thuận ý bỗng bật khóc thảm thiết anh ơi bà yêu lắm rồi ba cho gọi anh khôi lạnh toát người chạy vào buồng cụ lâm nhìn cụ đại lâm da mặt đã xanh xám thở thoi thóp khôi bàng hoàng hỏi thuận ý ba bị sao vậy bữa trưa cánh thấy ba còn rất khỏe Đêm qua ba dậy đi vệ sinh Mà bị té xuống nền nhà Lúc má phát hiện ra Thì ba đã không nói được gì Cả nhà định đưa ba đi bệnh viện Nhưng ba không chịu Em đã mời bác sĩ giỏi đến nhà Vì biết ba bị xuất huyết não Bị liệt nửa người bên trái Cho ba uống thuốc của nhà Ba có tỉnh hơn Nói được mấy câu rồi lại thiếp đi Mạch bây giờ yếu lắm rồi Hồi chiều ba nói với em Ba muốn gặp anh khối đến ngồi bên cụ Đại Lâm Anh cầm tay ông xem mạch Bỗng nhiên ông từ từ mở mắt nhìn anh Khôi run rẩy ưa nước mắt Con đây Ông muốn dặn gì con Cô Đại Lâm nhìn Khôi Rồi đưa mắt về phía bàn thờ tổ tiên thều thào nói Ta Thằng đài võ sư của môn phái Kiển Long cho con Và phong con làm trưởng môn phái Thế vị cho ta Nói đoạn cụ nhìn khải Khải biết ý, đi đến bàn thờ tổ cầm xuống một chiếc đai trắng, diềm đỏ, ở hai đầu có tua. Cô Đại Lâm dùng tay phải ra hiệu cho Khải thắt đai vào trong khôi. Đến nút cuối cùng, cô vẫy khôi lại gần, rồi đưa tay kéo chặt nút còn lại. Rồi cô lại thong thả nói tiếp. Ta giao cho con bảo kiếm của môn phái. Khải đứng cạnh nói. Đó là bảo kiếm của dòng họ từ nhiều đời truyền lại. Đó cũng là biểu tượng của võ phái Kiền Long. Nói đoạn, khai lại ban thờ, hai tay nâng thanh bảo kiếm xuống. Cô Đại Lâm đón lấy và đưa cho Khôi. Anh quỳ xuống lại cụ một lạy, rồi cúi đầu đưa hai tay lên, đón nhận thanh bảo kiếm trong lòng bồi hồi, xúc động và sừng sốt. Chưa biết nói thế nào, thì ông cụ lại ra hiệu cho thần ý lại gần bên ông. Ông nhìn con gái, nhìn Khôi, rồi nói rất nhỏ. Ta giao thuận ý cho con. Nó sẽ là người gần gũi nhất để giúp việc cho con. Căn nhà ở phố là của thuận ý. Anh Khải nhìn cha, rồi nói với Khôi. Nhà ta còn một căn nhà ở đường Ngô Tùng Châu, hiện đang cho thuê để bán hàng. Bà giao cho thuận ý và anh. Cô nắm chặt tay cụ đại lâm, nước mắt nối nhau chảy dài trên gò má. Anh bỗng thấy cụ gần gũi, thân thuộc như cha đẻ của mình. Cô đại lâm lại thiếp đi một lúc. Khi tỉnh, nước mắt đọng đầy trên khóe mắt. Cô nắm chặt tay khôi, dáng nói từng lời. Tờ duyên là thiên địch. Sự giảng buộc có tránh lắm. Bà mong các con được... Đôi mắt cụ sáng lên một vẻ lạ thường, nhìn tất thảy rồi từ từ rời tay ra và nằm bất động. Khôi xem lại bộ mạch thái sung, rồi đưa tay lên vút mắt cho cụ, và nói trong tiếng nức. Chạ, chạ đi rồi. Bà Đại Lâm bà thuận ý nhào vào ôm xác cụ Đại Lâm khóc nức nở. Nước mắt khải chảy tràn trên mặt. Anh đưa tay áo gạt vội, Rồi kéo Khôi ra ngoài phòng khách. Từ bây giờ, anh là người của gia đình. Những gì cần nói, cha đã nói đủ rồi. Khôi nắm tay anh Khải. Tôi thật bất ngờ, không nghĩ cô lại đi sớm như vậy. Khải nói với Khôi, tôi lo việc ở nhà, còn anh đi đánh máy cá phó để thông tin cho thân hiểu, rồi về đây. Anh em mình cùng bàn việc tang lễ. côi vội vàng phóng xe đi tiếng khóc của thuận ý làm anh nhoi nhói trong tim sau khi làm nghi thức tang lễ đại gia đình linh cữu của cụ đại lâm được rước tới võ đường giữa hai hàng võ sinh mặc đồ đen đai nịt trình tề cầm thương đứng thẳng tắp nghiêm trang linh cữu của cụ được đặt lên lễ đài phủ một lá cờ lớn của môn phái kiền long võ đạo bốn góc có bốn võ sư cao lớn là đệ tử của cụ tay cầm đại đao đứng túc trực gia đình và thân hữu đứng hai bên và chật kín phía sau khôi đeo bảo kiếm với bộ võ phục trường môn thắt đai trắng diềm đỏ cổ cài dây đầu cuốn khăn tang dù nét mặt ồ dầu nhưng vẫn toát lên phong độ oai nghi lẫm liệt của một vị tân trường môn dũng mãnh anh quỳ trước liên kiểu sư phụ Lầm nhầm khấn vái rồi đứng lên, lùi lại ba bước, xoay người, bước tới bục chỉ huy. Quan sát hàng trăm võ sinh, võ phục trình tề, đứng tề tựu đợi lệnh Khôi cất tiếng hô vang như sấm dậy, trình đốn đội ngũ. Khai mặc võ phục, thắt bạch đai, khoác ngoài một áo tang bằng vải sâu trắng. Đầu đội nồn dâm, chậm rãi bước vào lễ đường, lấy lửa đốt hai cây đuốc và bốn cặp nến trên lễ đài. Sau đó anh đốt nhang cắm vào lư, rồi quỳ phục xuống trước linh cữu cha, bật tiếng khóc. Thoản ý cũng mặc đồ võ phục, thắt hồng nai đệ tứ đằng, bên ngoài khoác áo sâu trắng, đầu chít khăn tăng. Hai dài khăn xõa xuống sau lưng, dài bên trái ngắn, dài bên phải dài, bưng một đĩa hoa lớn màu vàng đặt trước linh cữu cha, rồi quỳ phục xuống bên khải, khóc nức nở. khôi nhìn thằng xuống đội ngũ võ sinh thét lớn nghiêm phút bạc niệm bắt đầu rồi anh xoay người hướng về linh kiểu sư phụ lặng lẽ cúi đầu hàng ngàn võ sinh ủ dầu nét mặt cúi đầu lặng lẽ chỉ còn nghe tiếng những lá cờ môn phái có buộc dài băng đen theo nhau bay phần phật trong gió lộng thôi khôi hô khẩu hiệu mọi người ngước lên Hai võ sinh rước tới bên Khôi một cây nạm bạc bên trên để có đề một cây nhang lớn. Anh nhìn đội ngũ võ sinh hô lớn. Tất cả quỳ. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực. Đội danh dự xếp quanh lễ đường bồng thương lên, đứng nghiêm như tượng gỗ. Khôi cầm cây nhang lớn đốt cháy rồi trững chặt bước tới cắm vào lư sau đó lùi xuống quỳ lại sư phụ ba lệnh Các môn đồ trong đội ngũ cúi lại theo Khôi. Sau đó, các võ sư và các võ sinh hồng đai được đại diện cho đông đảo đồng môn có đẳng cấp thấp lần lượt lên tháp nhang lạy đại sư phụ. lữ hương chật ních, tòe ra hình bông cúc rồi rực tránh đùng đùng như một bông hoa lửa thiêng liêng huyền bí. Hồi xoay người về đội ngũ. hô Đứng! Tất cả võ sinh vừa đứng dậy vừa đồng thanh hô gian lên. Lên! Cô trình đốn đội ngũ xong hô nghiêm rồi cầm điếu văn, trịnh trọng đọc. kính lại hương hồn đại sư phụ cố trưởng môn kiền Long võ đạo chúng con là các võ sư các huấn luyện viên cùng toàn thể các võ sinh của môn phái vô cùng đau lớn và thương tiếc khi nhận được tin thầy đã quy tiên thầy ra đi để lại muôn vàn tình thương yêu và ấn tượng khắc sâu muôn đời không nhạt cho hàng ngàn võ sinh lớp lớp nối chuyện chúng con làm sao quên được hình ảnh đại sư phụ tuổi cao sức yếu mà sớm tối gắn bó dạy bảo chúng con từng bước đi, cách đứng, cho đến những kiến thức uyên thâm mà người đã từng đổi bằng mồ hôi, nước mắt và kể cả máu. Từ trí tuệ, từ nghị lực, từ ý chí sắt đá, thầy đã lãnh hội tới mức tối ưu di sản võ thuật của tổ tiên với một bản sắc dũng mãnh, quật cường, bất khuất của dân tộc, với lòng nhân từ, bác ái vì hậu thế. Thầy đã đào tạo được 12 võ sư, hàng trăm huấn luyện viên và hàng ngàn võ sinh có đẳng cấp. chúng con hàng mong thầy được trường thọ như nam sơn sừng sững giữa trời để tâm hồn của thầy và tình thương yêu của thầy trải rộng bao la như đông hải cho chúng con được nương tựa và vươn tới trên mọi lĩnh vực của cuộc đời nhưng tha nội tạo hóa sinh ra ân huệ nhưng thật khắt khe trong định mệnh các môn đồ trung hiếu của thầy chúng con có thể ngăn gió ngăn mưa và chặn ngang giông tố nhưng không thể kìm chân tạo hóa xoay vần thầy ơi Thầy mất đi như ngà cây đại thụ Từ nay chúng con bị trống trải, sớm tối nhớn nhát trên võ đường tìm đâu thấy thầy. Thầy mất đi là một tổn thất khôn cùng cho gia đình, cho con cháu, cho dòng họ và với toàn thể môn đồ chúng ta. Hôm nay trong giờ phút đau thương, chúng con tề tựu trước vong linh của thầy, xin nguyện theo những điều thầy dạy, không ngừng phát triển võ phái để xứng đáng là môn đồ của thầy. tờ điếu xuống bàn rồi nghiêm nét mặt nhìn xuống đội ngũ mọi người đều ủ rũ nước mắt lưng tròng anh dõng dạc nói lớn trước vong linh của đại sư phụ toàn thể các võ sư huấn luyện viên và các môn sinh chúng ta nguyện xin thề. kiên nhẫn tích cực luyện tập trung thành với môn phái tuân thủ tổ chức và mệnh lệnh của huấn luyện viên tôn sư trọng đạo mến bản đồng môn khiêm tốn học hỏi đoàn kết giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau không bê tha rượu chè cờ bạc an chơi trụy lạc và gây mất trật tự an ninh xã hội. Bên vực lễ phải giúp đỡ người yếu đuối thế cô dũng cảm quên mình vì công lý, không lạm dụng võ công để làm điều bất chính và hại người vô tội. Tự tin và bình tĩnh trong thi đấu cũng như trong chiến đấu, mạnh không kiêu, yếu không nản, quyết tâm chiến thắng. Khôi rút thanh bảo kiếm vung lên và thét lớn xin thề. Tất cả môn đồ đồng loạt vung những cánh tay chắc nịch, gươm giáo, đao thương lên. tu tủa và đồng thanh hô Xin thề, xin thề, xin thề Tiếng kèn đồng nhạc lễ cử lên rộn rã Theo hiệu lệnh của Khôi đội ngũ được xếp trình tề thành hai hàng rào từ lễ đường chạy dài tới đầu cầu ngoài ô Hai võ sư vừa đi vừa múa thiên phương hỏa kích mở đường Tiếp theo là lá cờ lớn của môn phái kiền Long võ đạo có buộc dài băng đen do một võ sư hai tay cầm cán dâng cao đi cạnh Khôi theo cờ môn phái và tân trồng môn là hai võ sư vừa đi vừa múa thanh long đao rồi lần lượt tới hàng hai võ sinh thất đai đỏ rước vòng hoa tới đội kèn đồng đội bắt âm kiệu rước vòng, xe trở lên kiệu, khải chống gậy cúi đầu đi trước xe thuận ý gục vào thành sau xe chậm rãi từng bước cùng thân bằng quyến thuộc và xóm phố tiếp sau là các võ sư các huấn luyện viên lần lượt tiến theo tiễn biệt đại sư phụ theo đúng lời cụ Đại Lâm Trang Tối, sau khi cũng 49 ngày cho cụ Thuận ý rời về căn nhà mà cha cô đã cho. Anh Khải và Khôi cùng một số anh chị em ở văn phòng xí nghiệp, phụ sửa chữa lại nhà sau khi khách thuê nhà hết hợp đồng bàn giao xong. Ngoài đồ đạc cũ, tài sản của cô chủ yếu là sách vở và quần áo, còn các đồ đạc mới như giường tủ và các thứ linh tinh khác, anh Khải đều mua mới cho Thuận ý. Anh Khải và mẹ Thuận Ý đều mong muốn Khôi qua lại chăm sóc Thuận Ý vì cái chết của cha làm cô đau đớn và suy sụp nhanh chóng cả về thể chất lẫn tinh thần. Cái chết của cha cô và sự có mặt của Khôi vào lúc đó cùng với sự trao người của cô đại lâm cả gia đình Thuận Ý đã coi Khôi như một người thân thiết và Khôi cũng ý thức được trọng trách của mình đối với cuộc đời cô. Chờ những khi phải đi công tác xa Còn lại hàng ngày Sau giờ làm việc buổi chiều Khôi thường ghé qua nhà Thuận Ý Cùng nấu cơm, lo việc nhà Và bàn bạc chuyện làm ăn Đến tận khuya mới rời khỏi nhà cô Có Khôi bên cạnh Thuận Ý cảm thấy yên tâm Và trong thâm tâm Cô luôn mong ước được sống hạnh phúc Bên anh trọn đời Tuy nhiên cô không khỏi dây dứt Khi nghĩ đến nhàn và ba đứa trẻ thơ Mà dù cô biết Họ đã ly thân với nhau từ lâu rồi, cô tự lục vấn lương tâm mình làm thế có tàn nhẫn với nhàn không? Chẳng lẽ cô lại là người cướp đi hạnh phúc của nhàn? Cô cũng hiểu rằng nhàn đối xử thật quá đáng với Khôi và tiếc thay cho chị khi đã có một cục vàng trong tay lại lầm tưởng đó là đất đá để rồi đánh rơi mất. Nhưng với ba đứa nhỏ thì thuận ý luôn bị ám mạnh bởi vì chúng là những đứa trẻ vô tội. phải gánh chịu bất hạnh của sự chia tay thầm lặng giữa bố và mẹ chính vì điểm này mà mặc dù có khôi bên cạnh dù rất ham muốn được gần gũi anh nhưng cô luôn tự vượt qua được để giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người dù khoảng cách đó rất mong manh với khôi càng ở bên thuận ý anh càng thấy cô thật trong sáng thánh thiện và dù rất muốn dành cho cô tình cảm yêu thương của một người chồng đối với một người vợ Nhưng anh cũng không dám dẫn tới. Mà dù anh rất biết nếu anh có đòi hỏi gì ở cô, chắc tần ý cũng không thể từ chối. Nhưng ở đời chuyện gì thì có thể giữ được sự tình táo, chứ chuyện tình cảm trai gái thật khó mà nói trước được điều gì. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô nhân nói chẳng sai, cái gì đến rồi cũng đến. đó là một ngày trời đột ngột chuyển lạnh do áp thấp nhiệt đới thuận ý đi làm và bị cảm lạnh lên cơn sốt lạnh khôi tự mình bốc thuốc và sắc cho cô uống thuận ý kêu đau nhức khắp người khôi xoa bóp cho cô không hiểu do tác dụng của xoa bóp và bấm huyệt hay là vì uống thuốc có công hiệu mà thuận ý ngủ lúc nào chẳng biết khôi ngồi nhìn thuận ý ngủ say mặt hồng lên miệng như nhoẻn nụ cười trong lòng cảm thấy dối bời Đã khuya lắm rồi, Khôi nửa muốn ra về, nửa muốn được ở lại bên cạnh Thuận Ý. Thuận Ý vẫn ngủ, khiến Khôi không nỡ đánh thức cô dậy, mà không chào cô, anh không muốn ra về. Cuối cùng, Khôi liền quyết định ở lại, anh tắt điện và nằm xuống cạnh cô, cố nhắm mắt để cho giấc ngủ ập đến, nhưng không sao ngủ được. Thao thức hồi lâu, anh quay sang phía Thuận Ý. Một mùi hương lạ tỏa sang khiến anh ngất ngây, anh hít thật sâu mùi tóc của cô, Rồi không cứng được, anh tròn tay lên người Thuận Ý. Thuận Ý giật mình vùng dậy định kêu to. Nhưng nhận ra là khôi, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Là anh à, em cứ tưởng làm em hết cả hồn. Em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức. Khuya quá rồi, anh đành ở lại. Sao anh không đánh thức em, bây giờ mấy giờ rồi? Một giờ sáng rồi đấy. Thuận Ý nhìn quanh căn phòng nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quay sang khôi. Anh thay quần áo đi rồi đi ngủ, sao lại để nguyên quần áo dài trước kia? Được lời như cười tấm lòng, Khôi chỉ chờ có vậy, vội vàng dậy chui vào nhà tắm rửa. Lúc tuần ý tỉnh dậy, anh chỉ sợ cô phật lòng. Giờ đây, anh cảm thấy thật vui mừng vì đêm nay cô cho phép anh ở lại. Đó là điều anh ao ước bấy lâu, giờ đã được thỏa nguyện. Không vui sao được. Tuy vậy, Khôi cũng thấy hồi hộp. Không hiểu đêm nay, đêm đầu tiên được ở bên cạnh cô, mọi chuyện sẽ như thế nào. Nước ấm làm Khôi hết mệt mỏi. Nằm xuống cạnh Tuần Ý, Khôi bỗng thấy khó thở vì căng thẳng hồi hộp. Tuần Ý như đoán được tâm trạng Khôi, cố chủ động rục anh. Anh cố ngủ đi, ngày mai công việc còn nhiều đấy. Em cũng thế, em ngủ đi. Mà em thấy trong người thế nào? Em thấy khỏe rồi, uống thuốc, ăn bát cháo hành tiết tô xong, em thấy nhẹ nhõm cả người. Thôi, ngủ đi anh. nói rồi thuận ý xoay nghiêng người quay mặt vào phía trong cô nhìn lên trần nhà mắt mở căng ra đầu óc cảm thấy căng thẳng anh chỉ muốn được ôm chặt thuận ý vào lòng nhưng không dám làm điều nhưng sự chịu đựng của anh cũng chỉ có hạn không thể giam giữ lòng mình anh xoay người vòng tay ôm lấy người thuận ý kéo lại phía mình thuận ý rúng người lại thôi đừng anh khuya rồi em anh yêu em em sợ khôi không còn nghe thấy gì trong cơ thể anh như có những đợt sóng cuộn lên cuộn lên ngày một cao hơn dồn dập hơn khôi luồn cánh tay trái và mái tóc tay phải ôm chặt hông thuận ý nâng cô lại lòng mình anh hôn lên trán lên hai mắt lên gò má rồi gắn chặt đôi môi thô giáp nóng bỏng của mình lên miệng thuận ý toàn hít thờ hồn hển người người run lẩy bẩy như muốn sốt cao khôi như lạc vào cõi mơ người anh bồng bềnh trao đảo sự khao khát của một tình yêu mãnh liệt làm anh như một kẻ đói ăn liều lĩnh không còn kìm chế được sự ham muốn đến tột độ thuận ý oàn người đau đớn cô kêu lên và nước mắt ứa ra ướt đẫm gò má tiếng kêu của thuận ý khiến khôi sực tỉnh anh chống tay nâng cơ thể mình khỏi thuận ý như để cô đỡ bị đè nặng em sao vậy em đau em xin anh đấy Khôi láng máng nhận ra điều gì, anh bội rời khỏi Thuận Ý, nằm xuống cạnh ôm cuông vào lòng trong lòng cảm thấy hối hận vì sự cuồng nhiệt của mình. Nằm nghề một lúc, Thuận Ý ngồi dậy, khoác váy ngủ rồi đi vào nhà tắm. Khôi nhìn xuống đệm bàng hoàng khi thấy đám máu hồng trên mặt ga trắng. Thuận Ý đã hiến dâng cho anh cả sự trinh trắng của mình. Khôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, đồng thời cảm thấy thương Thuận Ý với một tình cảm biết ơn và lẫn xót xa. Cuộc đời là một vở kịch rất nhiều tình huống không thể lường trước được. Thuần Ý là một nhân vật đặc biệt trong vở kịch cuộc đời. Anh quả thật mất nợ cô quá nhiều. Khi nằm cạnh anh, Thuần Ý nói qua hơi thở thoảng nhẹ. Anh có coi thường em không? Khôi ngạc nhiên, sao em lại nghĩ như vậy? Anh biết nói sao cho em hiểu hết tình cảm của anh đây? Anh không bao giờ quên được ân tình em dành cho anh. Em hãy tin anh. Vậy em nói với anh điều này, nếu em muốn có với anh một đứa con, anh có thể cho em không? Không phải một đứa, mà em muốn bao nhiêu, anh cũng cho em. Thuận ý bật cười, lấm nhẹ vào vai Khôi. Anh ta là tam lam. Thôi, mình ngủ nhá. Ờ, em ngủ đi. Cảm ơn em đã cho anh một ngày hạnh phúc. Em muốn anh cả đời hạnh phúc, chứ không phải một ngày ngủ ngon anh nha. Những khi ở bên Khôi... Được nằm gối lên cánh tay vạm vỡ, rắn chắc của anh, được anh âu yếm, yêu thương nồng nàn, thuận ý thấy quên đi mọi thứ trên đời. Chỉ biết có anh và mình trong niềm khao khát và hạnh phúc. Nhưng sau đó, lúc cô đi vắng, chỉ còn lại một mình ở cơ quan hay ở nhà trên chiếc giường đôi đủ gối mà chỉ có một mình nằm, thuận ý nghĩ ngợi rất nhiều. Cô như người mộng du, vừa ngây ngất đắm chìm trong hạnh phúc, vừa dây dứt như mình là kẻ có tội Những lúc như vậy Nước mắt cô tuôn trào Ướt đẫm mặt gối Tại sao con người ta lại không có quyền hưởng Hạnh phúc một cách trọn vẹn Không nhường, không chia sẻ Cho ai khác Hay là bản chất của cuộc đời Vốn không cho ai quyền được như vậy Hệt như người ta nói Hạnh phúc đó là cái chân hẹp Ai cũng muốn kéo, đắp kín cho mình Nhưng không bao giờ làm được điều ấy Chuyện về nhà ở riêng đến tháng thứ ba, thì thuận ý thấy khác người. Cô hoảng sợ nhưng lại không dám nói với Khôi, và thâm tâm cô cũng nghĩ có thể do làm việc căng thẳng mệt mỏi hoặc là sự thay đổi của cơ thể nên dẫn đến chậm kinh. Cô hy vọng tháng sau sẽ có, bởi vì nếu sớm có bầu, cô sợ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và chuyện rắc rối trong gia đình, cũng như công việc của Khôi, vì anh đang quá vất vả đối với công việc của xí nghiệp. cô muốn rằng độ vài năm nữa khi ổn định chuyện gia đình và đời tư cùng công việc kinh doanh của khôi lúc đó có con thì mới hợp nhưng đến tháng sau nữa thuần ý cũng chẳng thấy gì ngoài sự thay đổi rõ rệt của thể trọng người cô xanh hơn mệt mỏi hơn hay ngáp ngủ luôn muốn nôn và thèm ăn hủ tiếu thuần ý về thăm mẹ mới nhìn vào gương mặt con gái bà đã mừng rỡ kêu lên còn có bầu rồi phải không thuận ý ngượng ngùng con cũng không rõ nữa nhưng có nhiều thay đổi quá bà mẹ đưa tay xem mạch cho thuận ý rồi nói đúng rồi đó mạch lưỡng xích hoạt xác mà hữu xích vượng hơn còn có bầu rồi mà chắc là con trai thuận ý nhìn mẹ trò vẻ nghi ngờ cô tự xem lại hai bộ mạch cho mình trong sự trầm tư lặng lẽ bà mẹ cười đôn hậu à, chắc chắn bà con sẽ được toại nguyện Nhưng con phải chú ý, giữ gìn sức khỏe đấy, hạn chế đi xe máy, đi bộ nhiều thì tốt. Toàn ý cảm thấy vừa sung sướng vừa ái ngại. Cô bắt đầu hình dung mình sẽ vác cái bụng như cái trống đến cơ quan gặp gỡ mọi người. Mọi cặp mắt sẽ đổ dồn vào cô và người ta sẽ hỏi thăm cô rằng cái thai đó là của ai? Rằng tại sao cô chưa cưới mà lại có con? Thoạn ý nghĩ đến đó thôi đã thấy lo sợ như vậy cô sẽ nghỉ việc ở cơ quan đi ẩn giật một nơi sau một năm sinh con xong rồi mới đi làm hoặc là cô sẽ ở nhà nội trợ nuôi con và chăm sóc khôi ôi nếu có một đứa con trai kháu khỉnh nghịch ngợm và mạnh mẽ như cha nó thì cô sẽ mãn nguyện và hạnh phúc biết nhường nào cô sẵn sàng đổi tất cả để có được điều đó Thoạn ý. đã mang thai đến tháng thứ sáu. Dạo này cô yếu và xanh sao hẳn đi. Những cơn đau bụng dữ dội như gươm thúc ngang sườn. Cô tưởng là thai nhi khỏe, nốt quậy đạp rồi dáng chịu đựng vì chiều con và thương chồng nên chẳng dám nói với Khôi và dáng chịu đau trong thầm lặng. Nhưng mãi rồi Khôi cũng biết khi thấy thuận ý lặng lẽ không nói gì nét mặt tái nhợt, Khôi hỏi Em đau bụng à? Rồi anh tới sát Thuận Ý, thấy lưng áo ướt sũng, mồ hôi, do gồng người chịu đựng đau đớn, anh xót xa. Nghĩ rằng Thuận Ý bị động thai nên sắc ngay một thang thuốc an thai cho Thuận Ý uống. Cơn đau giảm dần rồi dừng hẳn, anh sung sướng nhận nụ cười trên cặp môi nhợt nhạt của Thuận Ý. Buổi tối khuya, cơn đau lại ập tới, Thuận Ý sợ vào vùng đau, thấy có khối u rất cứng, cô vô cùng hoảng sợ. linh tính như báo cho cô biết một tai họa sẽ giáng xuống đầu cô rồi một hôm cô lén đến bệnh viện ca xét nghiệm và chụp phim kết quả cho thấy cô bị một khối u ác tính trong ổ bụng bác sĩ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp mang thai vượt mặt lòng đầy ái ngại và thương cảm chị bác sĩ ở phòng khám hỏi thuận ý em có thai tháng thứ mấy rồi tháng thứ bảy rồi chị Chị bác sĩ nhìn Thuận Ý giọng xót ra. Chị muốn nói với em điều này. Em có bệnh khá nặng đấy. Em biết. Thuận Ý nói như cái máy. Em đã biết sao vẫn có con. Chẳng lẽ chồng em không biết sao? Không. Anh ấy bận suốt ngày vì công việc mà em lại rất cần có một đứa con với anh ấy. Anh ấy làm gì? Chị bác sĩ tò mò. Anh ấy là lương y chuyên sản xuất thuốc đông dược bảo khuê. Đó là một thầy thuốc có tiếng trong thành phố. Tại sao anh ấy lại không biết được điều này nhỉ? Em cũng không muốn để anh ấy biết. Em can đảm thật đấy. Chị bác sĩ nhìn thuận ý đầy tán phục. Liệu con em có trả đời kịp không chị? Thuận ý hỏi thẳng khiến bác sĩ đờ đẫn một lúc rồi mới nói được. Chị không thể giấu em được một điều rất hệ trọng. Chị biết em sẽ rất đau đớn. Nhưng không có cách nào khác là phải hy sinh cái thai thôi. Thuận Ý kêu ối một tiếng, hai tay nắm chặt lên, gồng lên nức nở. Không, không thể thế được chị ơi. Thuận Ý đưa tay gạt ngang dòng nước mắt, nhưng nó vẫn tuôn trào khiến cả khuôn mặt ướt đầm. Chị bác sĩ cũng không nén nổi thương cảm ôm Thuận Ý vào đồng nghẹn ngào nói tiếp. Chị cũng đã từng làm mẹ, rất hiểu lòng em, nhưng em ơi, ở trên đời có ai được tất cả đâu. Em phải can đảm đón nhận những việc phải tới. Nếu để thai trèn ép, khối u sẽ sớm vỡ ra. Khi ấy sẽ mất và mất tất cả. Thuận ý ráng chân tĩnh lại rồi nấc từng đời. Vâng, cảm ơn chị. Chị cho em suy nghĩ một chút và em sẽ hỏi ý kiến chồng em, chị nhé. Chị bác sĩ đỡ Thuận ý dậy rồi dìu ra tới cổng bệnh viện. Để Thuận ý ngồi vững vàng trên xe xích lô mới quay vào. Thoan ý mở khóa bước vào căn phòng. Trời vừa tối, bất giác, cô cảm thấy căn nhà lạnh lẽo, hoang vắng như một góc rừng. Cô bật công tắc điện lên, nhìn thấy tấm hình của khôi nước mắt cô lại tuôn trào. Lần theo thành tủ tới bên bàn thờ Đức Quan Tiên Âm Bồ Tát, Thoan Ý đốt ba nén nhang rồi quỳ xuống cầu xin đức Phật rộng lòng thương xót, cứu lấy sinh mệnh đứa bé, chưa có tên tuổi trong lòng cô. Mắt cô hoa lên Thấy bốn bề đào lộn Vội dựa vào bức tường Rồi lịm đi Khi tỉnh dậy Nhìn lên đồng hồ đã gần 9 giờ đêm toàn ý định lên giường nghỉ Nhưng lại chợt nghĩ phải ăn uống chút gì Cho đứa bé trong bụng khỏi đói Rồi cô bỏ bếp nấu một chút cháo ráng nuốt từng miếng Cả ngày và đêm hôm ấy Khôi đi Minh Hải vẫn chưa về Sáng dậy Thoại Ý quyết định không đến Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ nữa, mà đến Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương để giấu bớt căn bệnh của mình, nhờ các bác sĩ khám và chăm sóc bảo vệ cho thai nhi. Hơn một tháng trời, Thoại Ý chấp nhận những cơn đau cực hình có lúc choáng ngất. Tới tháng thứ 8, cô mới đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ và nói rõ những ước nguyện của mình. Bác sĩ sừng sốt trước sự thách thức vít tử thần của một nữ sản phụ quá non trẻ. Nhưng dẫu sao thì việc cũng đã rồi. Bác sĩ nói với Thuận Ý một cách thật lòng Em yên tâm Chị sẽ tìm các giải pháp tối ưu Để cho bé ra đời Nhưng dẫu sao thì cũng mạo hiểm đến tính mạng của em Thuận Ý bình tĩnh nói Bản thân em thì không ngại gì Em chỉ cần con em ra đời khỏe mạnh Là mãn nguyện Chị bác sĩ nghĩ ngợi một lúc rồi nói Bây giờ em về nghỉ đi Ngày mai lại vào đây gặp chị Và bảo cả chồng em vào gặp chị nhé Không đâu chị Em không muốn anh biết chuyện này Em sợ anh gục ngã mất Chị thương em thì hãy giữ kín cho em Lúc nào mổ xong Con em chào đời Chị hãy cho anh ấy biết Khôi bận như con mọt Lại thêm việc của Tuần Ý Sắp đến ngày sinh Nên ban ngày bám sườn sản xuất Buổi tối lại về để chăm sóc cô Sáng chủ nhật thuận Ý đau quá Phải vào cấp cứu tại bệnh viện Bác sĩ Hường Người đã theo dõi sức khỏe cho Tuần Ý Vội điện cho Khôi đến bệnh viện Sau khi hồi ý với Khôi Các bác sĩ quyết định chuyển Tuần Ý Qua khoa ngoại để mổ cứu lấy đứa con vì khối u đã sắp vỡ do sự chèn ép của thai khôi phó thác công việc cho cấp dưới điều hành còn mình túc trực ở bệnh viện ca mổ được tiến hành nhanh chóng và một bé trai ra đời trông nó giống khôi như đúc các bác sĩ cho cháu vào lồng kính chăm sóc với chế độ đặc biệt mặc dù sinh thiếu ngày nhưng nó nặng ba kg hai nên rất khỏe mạnh Khôi mừng đến rơi nước mắt nhưng lại đau đớn chuẩn bị đón nhận một sự thật vũ phàng Toàn ý khó lòng sống nổi. Sau phẫu thuật mổ lấy đứa con các bác sĩ quyết định mổ khối u nhưng ca mổ không kịp tiến hành Toàn ý trong cơn hấp hối nắm chặt tay Khôi nửa cười nửa khóc Em đã làm nặng gánh thêm cuộc đời anh Kiếp này em không trả được Kiếp sau em xin trả cho anh Anh hãy vì tình yêu của chúng ta Mà thay em chăm sóc Cho con nó nên người Hãy đặt tên nó là thiện, Vì nó là ý nguyện chân thành của chúng ta Khôi ướn nước mắt Cầm tay thuận ý đặt lên miệng mình Anh nghẹn ngào nói trong tiếng nức Anh đã không san sẻ được đau đớn cho em Và bất lực trước nguy hiểm Đang đè nặng sinh mệnh của em Anh vô cùng ân hận Em hãy tha thứ cho anh Anh sẽ nuôi dạy con nên người Em hãy tin tưởng ở anh Thuận ý của tay xuống giường hỏi con đâu cho em bế một chút nào khôi nhắm mắt cố xua đuổi nỗi thương tâm rồi gục đầu lên ngực vợ thuận ý vòng hai tay ôm lấy cổ khôi mắt chị lim dim trong cảm giác xáo trộn của một người mẹ một người vợ một người chị và một người bạn khôi ngước dậy nhìn vợ thuận ý mỉm cười gương mặt cô bỗng hồng lên đầy vẻ mãn nguyện cô từ từ nhắm mắt khôi rũ người gục xuống chẳng còn nghe thấy gì cả và cũng chẳng còn sức để đứng dậy hai cô hộ lý phải dìu nách anh ra góc phòng anh ngồi phệt xuống như một cái xác không hồn thằng bé bỗng tỉnh dậy chân tay co đạp khóc oe oe đòi bú nhưng mẹ đó đã được phủ vải trắng che kín người theo các cô y tá đang chuyển lên băng ca đưa ra nhà vĩnh biệt Khôi tròn thỉnh, anh nhìn lên không thấy Thuận Ý đâu, liền lao ra ngoài bám theo xe cáng phủ bài trắng nước mắt giàn rùa kêu lên đau đớn. Thuận Ý, Thuận Ý à, sao em nỡ bỏ anh bỏ con ra đi, em ơi trời ơi Cái chết của Thuận Ý như một đòn nặng giáng vào Khôi do làm việc quá sức và luôn không gặp may mắn, qua mấy lần di chuyển cơ sở lại phải chịu đựng nỗi đau mất vợ khôi như bị bắt hết sức lực tuy vậy anh vẫn phải gắng gượng lao vào công việc phần vì muốn quên đi nỗi đau riêng phần vì sự ra đời của bé thiện khiến anh thấy cần phải có trách nhiệm với con vì mẹ nó phải chịu bao thiệt thòi và vì vậy mà anh tự thấy không thể đầu hàng số phận được thoản ý ra đi để lại nỗi đau xót không gì bù đắp nổi trong lòng bà mẹ khiến cụ lâm bệnh cuối năm ấy bà qua đời khải quá đau lòng buồn khổ tới mức quẫn trí anh muốn sang mỹ cư trú ở bên đó có nhiều anh em họ hàng và điều kiện để tìm công ăn việc làm cuộc sống không đến nỗi khó khăn như nhiều người khác khải cho khôi biết ý định và rủ khôi đi cùng lần đầu tiên anh em có quan điểm không hợp nhau người thì rủ đi người thì khuyên ở lại rồi cuối cùng khôi phải chiều ý khải để khải ra đi đêm hôm đó khôi sắm nổ lễ rồi thắp nhang cúng vong đinh bố mẹ Sau đó anh nói với Khải Anh à Thực sự em không xứng đáng làm trưởng môn kiển long võ đạo Đành rằng ba đã có tình thương mến Trao lại cho em Em nghĩ rằng Chỉ anh mới đủ tư cách, trình độ Xứng đáng, lạo duệ của tổ tiên Cũng như môn phái Em mong anh vui lòng lãnh nhận Ở bên kia anh dáng xây dựng phục hưng môn phái Để khỏi phụ công lao tổ tiên của cha mình Khải suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu Nói với Khôi Không được. sự trao bảo kiếm của cha với tư cách là trưởng môn cho chú là linh thiêng lắm và đã được toàn bộ các môn đồ chứng kiến anh em rất kính trọng và ủng hộ chú tôi nghĩ chú không nên khước từ em cũng nhận thức được điều đó tuy nhiên theo nghi thức và luật lệ của võ giới thì nay em hoàn toàn có đủ tư cách trao bảo kiếm cho người mình tôn kính và tín nhiệm đối với em thực lực anh đã rõ em đâu có nắm được hết bài vở và chương trình của kiền long võ phái người em tưởng hơn cả chính là anh đặt tay lên vai khối phân trần. Bài vở chương trình huấn luyện riêng của võ phái với chú thì học thuộc mấy hồi. Tôi nghĩ chỉ 3 tháng sau là tôi có thể trao hết cho chú. Và lại cứ coi như chú không nắm được đi. Thì thực tế cũng chẳng quan trọng gì, bởi lẽ là một trường môn, cái cốt yếu không phải là võ công hoàn hảo mà phải là một con người có khả năng thu phục nhân tâm, có nghị lực và giỏi về tổ chức. Chính chú mới là tiêu chuẩn của môn phái. Khôi biết không thể dùng lời thuyết phục được khải, anh truyền hướng khác nói. Thôi bây giờ thế này, anh em mình xin ý kiến của Đức Thần Tổ bà cha nhé. Em sẽ khẩn cầu và gieo quẻ bằng hai đồng tiền nếu như một đồng sấp và một đồng ngựa là đã được sự đồng ý của bầy trên. Nói rồi, khôi tiến thẳng xăm bán thờ tổ. Khải lặng lẽ không nói gì thêm. Khôi thấp nhang khấn lớn để khải nghe rõ nội dung bài khấn rồi, sau đó anh gieo quẻ. Hai đồng tiền rơi xuống đĩa quay tít rồi nằm xuống. Một đồng sấp, một đồng ngựa. Hai anh em ôm nhau nghẹn ngào Khải lặng lẽ vượt biên theo đường đi lậu do một số tiền nhân tổ chức. Sau đó nhà nước tịch biên và thu giữ tất cả các căn nhà của gia đình Khải kể cả thuận ý theo quy định của nhà vắng chủ. Khôi không đủ hồ sơ chứng từ nhà nên phải chấp nhận thi hành. Anh đến gặp thượng tọa trổ Long Quang, xin được đem bắt nhanh thờ thuận ý gửi vào chùa, rồi sớm tối đến thắp nhanh cầu siêu cho cô. Khôi nói với vong hồn thuận ý mà cũng là để nói với mình. Em yêu thương, anh còn nợ em nhiều lắm, xin em hãy tin và phù hộ cho anh, để anh có sức mạnh vượt qua mọi bão rông của cuộc đời, thực hiện bằng được tâm nguyện của em. Tháp hương cho vợ xong, anh ra đường vẫy xích lô về quận 4, nơi mấy cô công nhân trẻ đang nuôi bé thiện. Đến nơi các cô vẫn còn thức. Một cô công nhân đang ấn đầu vú mình vào miệng đứa bé, nó nhay một lúc không thấy có sữ lên nhà ra và khóc bay oe thật thương tâm. khôi thấy lòng mình như có kim đâm Anh vừa thương vừa cảm động trước tấm lòng Của những cô gái trẻ học trò của mình Vì anh mà các cô gánh thêm một gánh nặng Anh bảo Thúy Cô công nhân vừa đưa khuôn ngực Trinh nguyên của mình cho bé thiện bú Đưa cho anh bế Anh rung rung người con lên xuống Theo nhịp nhưng thằng bé vẫn khóc to hơn Nhìn gương mặt đỏ hòn của con Với cặp môi thâm tím Nước mắt anh trào ra Trong lúc mọi người không biết sẽ xử trí ra sao với đứa bé thì có tiếng gõ cửa. Cô Thúy ra mở cửa, một phụ nữ xuất hiện. Đó là chị Mùi, công nhân ở xưởng. Nhìn Khôi, nhìn đứa trẻ đang khóc, chị Mùi vội chạy đến bên anh, nói trong hơi thở gấp gáp: Thầy đưa tôi bồng thằng nhỏ cho, nó đói sữa đây mà, tôi đang nuôi con nhỏ còn dư sữa. Khôi như chút được cánh nặng, anh vội vàng trao con cho chị Mùi. Chị Mùi ôm thằng bé ngồi xuống trước ghế ở góc nhà. Chẳng cần ý tứ, chị vạch áo ấn ngay bầu vú và miệng bé thiệt. Nhưng nhận ra điều gì, thằng bé đang khóc, vội ngậm miệng lại, mút lấy mút đề. Chị mùi hớn hở. cục cưng quan bú cho nhiều vào nhai con. Khôi nhìn chị mùi chân chân, chị mùi vội thanh minh. Tôi mới nhớ ra, thằng nhỏ chưa được bú, định sắm bình sữa mang tới, nhưng mà nhà tôi, anh ấy bảo trẻ con cứ bú sữa người là tốt nhất. Rồi anh ấy dục tôi về đến ngay kèo thằng bé khóc hết hơi. Khôi hỏi chị mùi chị sanh cháu được mấy tháng rồi chị mùi vui vẻ tôi sanh được bốn tháng rồi giờ trời con nhỏ nhà tôi nó ngoan bú xong là ngủ liền nên tôi mới tới đây được cảm ơn chị nhiều phước đức cho cháu hôm nay không có chị thì tụi tôi không biết xoay sở ra sao cô thúy bẹn lẽ lên tiếng chúng em cũng thay nhau cho nó bú mà nó chẳng chịu nến cứ khóc hoài đang tính chút nữa phải pha nước đường cho nó uống rồi mai mới đi mua bình sữa giờ này khuya rồi đi kiếm ngoài đường không có cửa hàng nào bán bình sữa thằng bé bú xong một hồi lâu ngủ luôn lúc nào không biết chị môi kéo vạt áo che ngực rồi nói với khôi tôi định thế này thầy thấy có được không khôi hồi hộp chị cứ nói đi tôi với nhà tôi đã bàn nhau đêm nay tôi đưa cháu về với tụi tôi cho tiện khôi bối rối tôi thì làm phiền chị quá chị đang nuôi cháu nhỏ rồi còn đi làm nữa nếu nuôi thêm cháu thiện sẽ rất cực đằng nào tôi cũng đang thời kỳ con mọt thêm cháu cũng chẳng sao tôi với nhà tôi rất biết ơn thầy đã cư mang thầy cho vợ chồng tôi một cơ hội để trả ơn trời đất. Chị nói chuyện ơn Huệ làm gì? Chúng tôi lúc này mê chịu ơn anh chị chứ. Thôi thì chị đã nói như vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Chỉ có điều chị sẽ cực hơn đấy. Nhưng thôi, có gì khó khăn, tôi sẽ phụ giúp. Vậy là chị Mùi lấy cái chân mỏng bọc lấy cháu nhỏ rồi ra xích lô về. Khôi cũng đi một xích lô theo sau. Lúc Khôi quay về xưởng được thì trời đã gần sáng. Anh nằm trên cái phản để nghỉ cho đỡ mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lâu nay, không thích Khôi về nhà Nhàn bất thủy dẫn đến nơi làm việc của Khôi Dù thích Khôi đang chỉ đạo việc bảo chế thuốc Nhàn vẫn sồng sầu kéo tay anh ra một góc sân Mặt đằng đằng sát khí Đẹp cái mặt anh nhỉ, đồ bội bạc Khôi đỏ mặt, em nói cái gì vậy? lại con giả bộ Anh tặng tiệm với con thuận ý Anh có con với nó, nó bỏ mạng vì anh Hèn gì anh bỏ rơi mẹ con tôi Khôi đứng ngẩn người như trời trồng mặt tái đi Còn cái nữa không? Mặt nhàn long lên đỏ ngầu Bây giờ anh khai ra đứa nhỏ anh giấu ở đâu khôi chật tỉnh nghĩ nhanh trong đầu cô ta sẽ hại đứa bé ư anh đánh chống làng ở thì tôi đã có lỗi với cô đã phản bội cô tôi xin lỗi cô vì đã làm lỡ nhưng mà cô ấy đã mất đem theo cả đứa con súng mồ rồi nhàn dậm chân xuống đất thình thịch anh đưa nó về ngay cho tôi nuôi báo cô cho anh anh không đưa nó về thì không xong với tôi tối nay anh phải đem nó về cho tôi tôi sẽ nói chuyện với anh nhà nói đến đó rồi khóc tu tu khôi bỗng ho dữ dội đưa bàn tay lau miệng nhìn thấy máu dính đầy anh bỗng hoa mắt và khuỵu xuống sân khôi tỉnh dậy mở mắt nhìn kỹ anh thấy cô thắm và năm răng đang ngồi bên anh anh hỏi thắm đây là chỗ nào vậy thắm bối rối đây là phòng kiểm nghiệm trên tầng 2 của xí nghiệp nó bỏ không lâu ngày rồi em vừa liên hệ được với chú độ phó giám đốc mượn để làm nơi nghỉ ngơi cho thầy ở dưới sườn ẩm mứt quá sức khỏe của thầy không tốt một cơn ho dữ dội làm khôi co rúm người lại ngày mai tụi em sẽ đưa thầy đi chụp phim phổi nhé Em sợ thầy bị thương nặng rồi đó. Năm giang nghẹn ngào nói với Khôi. Khôi thiều tào. Tôi biết bệnh của mình mà. Không sao đâu. Có lẽ là thời gian qua, mình làm đụng vất vả quá là nhiều chuyện xui xẻo xảy ra. Nên suy kiệt thôi. Mà mình nằm đây đã lâu chưa? Thưa thầy, đã qua một ngày rồi. Thầy ăn cháo nhé. Em đã nấu xong rồi. Để lâu quá. Khôi lắc đầu mệt mỏi. Thấm năn nỉ. Thầy về dáng thôi. Không ăn thì khó làm bình phục sức khỏe. công việc thì đang ngập đầu mấy chục con người đang trông chờ vào thầy đó nghỉ ngơi một lát khôi bảo thắm ờ cho thầy ăn một chút nam răng đi ra ngoài thắm lấy khăn mặt lau mặt cho khôi rồi đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào tường sau đó cô mang một tô cháo hành bốc hơi nghi ngút vào khôi ăn xong uống một cốc nước lọc rồi nằm xuống chiếu thắm cầm bát đi xuống nhà để rửa vừa lúc cô thấy hai người phụ nữ đang đi lên thang gác nhìn kỹ thì thấy đó là nhàn và thủy thấy vẻ mặt căng thẳng của họ cô suy nghi Thắm bội lánh ra phía sau nhà. Nhìn Khôi nằm bẹp trên chiếc chiếu cũ, Nhàn bỗng thấy sôi sục trong lòng. Trời đất ơi, có nhà có cửa, có vợ có con, mà ra nông nỗi này, đã thấy sướng chưa? Thùy nhìn anh trai mình như tàu lá héo, lòng dạ nôn nao, kéo tay chị dâu. Anh Khôi bị bệnh rồi, chị bớt giận đi. Nhàn càng được thề. Có thế này, anh mới sáng mắt ra. Tôi hỏi anh, anh đã đi đón đứa nhỏ chưa? Khôi giận tím mặt. Anh mong thấy nhàn sao trở nên nanh ác, ích kỷ một cách lạ lùng. Lúc này, anh cần được nghỉ ngơi, cần được chăm sóc, thì lại phải hứng chịu cơn ghen tuông thế này. Thực chẳng thiết gì ở đời nữa. Anh nói với nhàn, giọng bất cần. Tôi đã nói với cô. Thằng bé đã chết cùng với mẹ nó. Cô chẳng bao giờ gặp được nó nữa đâu. Còn với tôi, nếu cô không thương yêu được, ta chia tay nhau đi. Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Ái chả. Anh không phải thách. Đó là do anh nói ra đấy nha. Anh khỏe hẳn rồi tôi sẽ nói chuyện với anh. Từ nay đừng vác cái mặt về nhà nữa. Mẹ con tôi sống chết ra sao? Anh kệ chúng tôi. Nhà nói đến đó rồi quay mắt người đi ra cửa. Dường như nhàn cũng tự cảm thấy mình quá lời. Tôi nói với anh. Chị cho người săn lùng thằng bé khắp nơi mấy hôm nay. Anh nói thật đi. Có gì để em tính? Khôi rơm rớm nước mắt, nuốt nước bọt nghẹn đắng nơi cổ họng. Nói nhỏ đồ Thùy nghe Nó chết thật rồi Bảo cô ấy đừng tìm mất công Thùy lấy khăn Thấm chắn hai dòng nước mắt đang tuôn chảy Trên mặt mình Rút mấy chục bạc dối vào dưới gối của anh Rồi chạy vội ra cửa theo bà chị dâu Bệnh tình càng lúc càng nặng hơn Khiến cô ấy cảm thấy tuyệt vọng Một buổi tối tỉnh dậy Anh tự xem mạch cho mình Rồi thấy gai giận cả người Bởi thấy bộ thốn, bộ quan Đã tuyệt, chỉ còn bộ xích Mạch đồng yếu ớt như nước sôi sủi lên Khi nấu cơm sắp cạn nước Thế là hết Mình sắp vĩnh biệt cõi trần ư Đúng rồi Mạch đã chuyển sang thể thất quái Dạng phù phí Sách dạy rằng Phù phí như nước cơm sôi Ấy là phế tuyệt ngạt rồi còn chi Há mồm nằm thở ly bì Trong ba ngày tới hồn quy thiên đàng Nghĩ đến đó Nước mắt anh ứa ra Cô hận nghẹn lại đắng ngắt Anh cố gắng ngồi dậy, đều tức luyện công dưỡng sinh Đi đi lại lại vài vòng Rồi ra nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ Sau đó anh chọn một bộ võ phục trắng mặc vào Đi găng tay trắng, đai nịt gọn gàng Anh muốn rằng nếu thế giới bên kia còn có cơ hội quay lại Thì anh sẽ là một vệ sĩ đắc lực bên thân hữu. Anh nằm xuống chiếu, thêm thiếp chờ đón cái chết sẽ đến với mình Nằm một lúc lâu chợt nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm Anh gượng dậy lấy giấy bút ra, viết một bức thư cho cha mẹ và các em trong nước mắt đầm đìa. Bố mẹ kính yêu, các em thương quý. Con thật bất hiếu vì đã không còn sống được để phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Cả cuộc đời con là một chuỗi những gian lao, khổ hạnh, nghiệt ngã. Con luôn muốn đứng dậy để vượt qua với một niềm tin lớn lao rằng có ngày khổ tận cam lai. có ngày con sẽ thành đạt để bố mẹ mát mặt nhưng sự khắc nghiệt của tạo hóa đã không dung tha con khiến con mắc nợ và càng gắng sức trả nợ thì nợ lại chất chồng con vĩnh biệt mong bố mẹ tha thứ cho con bố mẹ kính yêu con vẫn là một đứa con bất hiếu và vô tích sự không xứng đáng với thanh danh của tổ tiên ông bà nếu vì tình bao dung thương xót bố mẹ có cúng vong cho con thì con xin chấp nhận với cái bàn thờ bé bé để ở xó nhà với chiếc bát nhang bằng ấm bơ gì như những năm xưa đã làm cho con. Các em ơi, anh rất thương các em và mong các em hãy vì anh mà hết lòng phụng dưỡng bố mẹ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh các em, trợ sức cho các em luôn được khỏe mạnh và thành đạt. Khôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, anh ngồi dậy để thở thật sâu vì cảm thấy mình như sắp hụt hơi. Trước mắt anh hiện ra gương mặt của bốn đứa trẻ, anh lại cầm bút viết tiếp. Các con thương yêu. Cha đã không thể tiếp tục sống để nuôi dạy các con được nữa rồi. Thật tội nghiệp, gánh nặng nợ đời cha đã để lại làm các con cực khổ vô cùng. Nguyện cầu các con khỏe mạnh và ngoan ngoãn sẽ luôn ở bên các con. Các con là những tài sản quý giá nhất của cuộc đời cha. Cha để lại cho các con ba phương thuốc quý, mà cả đời cha đã lao tâm khổ tứ để sưu tầm, nghiên cứu. Với các phương thuốc này, các con sẽ có thể phát triển nó, cứu nhân độ thế và hỗ trợ trong cuộc sống của mình và hoàn thành các tâm nguyện của cha. Mồ hôi túa ra, người ướt đẫm, mắt khôi mờ dần. Anh gục xuống nghỉ một lúc rồi lại giáng sức viết mấy dòng để lại cho anh chị em công nhân và những học trò thương mến của mình. Anh chị em thương mến, tôi rất hạnh phúc bởi sự kính mến và gọi tôi bằng thầy của anh chị em. Tôi đã nguyện rằng cả cuộc đời còn lại tôi phải sống và làm việc xứng đáng với tấm lòng vàng mà anh chị em đã dành cho tôi. Với tham vọng, khi ổn định sự nghiệp tôi sẽ thành lập một trường đông y dân lập và một trung tâm huấn luyện võ công để có điều kiện truyền thụ những gì mình có được cho anh chị em. và cùng nhau xây dựng và phát triển những di sản văn hóa của tổ tiên để lại nhưng hỡi ơi lực bất tòng tâm tôi không khỏi hổ thẹn với mình trong sự bế tắc trước đời thường xin chân thành cảm ơn tình cảm sâu rộng và sự cộng tác của anh chị em cầu nguyện cho anh chị em mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt từ nay xin đừng gọi tôi bằng thầy nữa bởi đời tôi là một chuỗi thất bại não nề khi tôi vĩnh biệt cõi trần Cầu xin anh chị em hãy hóa xác tôi thành cho bụi Rồi chia làm ba phần Một phần rắc vào rừng dược liệu Một phần rắc trên cánh đồng lúa làng tôi Một phần rắc trên dòng sông đáy Sau đó hãy báo tin cho bố mẹ tôi Xin đa tạ vĩnh biệt Anh gấp thư lại rất vào thắt lưng Với tay tắt điện rồi nằm vật xuống chiếu Ngoài trời bỗng đổ mưa Tiếng nước mưa xối xả tiếng gió gào rít qua mái hiên tiếng các tấm tôn cũ kỹ quằn quại trong gió tiếng côn trùng già rích tạo nên một tạp âm nghe thật não lòng trong bóng đêm bao trùm căn phòng khôi nằm thờ thật đều và chờ đợi cái chết sẽ đến với mình trong sự bế tắc của cuộc đời thắm đội mưa sách cặp lồng cháo đến cho khôi đi hết cầu thang vào cửa phòng bỗng thấy tất cả tối om Cô đưa tay bật công tắc điện Cô giật mình khi nhìn thấy khôi với bộ đồ trắng, thắt đai đẳng cấp võ sư, hai chân đi giày trắng đang nằm tiếp đi Cô đến nay người anh thầy, thầy ơi, thầy dạy ăn cháo đi rồi anh ngủ Khôi mở mắt bị ánh điện hắt vào chói quá bèn nheo nhau lại nhìn thắm giọng anh yêu ớt Cảm ơn em, thầy không ăn đâu Thắm năn nỉ, thầy ráng ăn một chút thôi cứ nằm thế này thì sao khỏe được Khôi xua tay. Trời mưa lạnh, em về nghỉ đi, nhớ khép cửa lại cho thầy. Thắm nâng Khôi ngồi dậy tựa lưng vào tường, rồi lấy chiếc khăn đội đầu, lau những vệt nước mắt còn hẳn trên mặt anh. Khôi mở mắt, sực nhìn thấy đầu thắm chọc lốc, không còn một sợi tóc. Anh nhắm mắt lại trong thương cảm, và không lạ lùng gì, không khó khăn gì, Khôi nhận ra ngay. Thắm đã hạ tóc để cầu nguyện cho Khôi khỏi bệnh. Chẳng nói được gì hơn, khôi nghiêng người xuống và thiếp đi thắm linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành cô đặt khôi ngay ngắn trên giường đắp ngang chiếc vỏ chăn trên bộ rồi tắt điện và khép cửa lại ra đến ngoài cô quyết định không về nhà mà ngồi bó gối ngoài hiên canh giấc ngủ cho khôi quá nửa đêm khôi lại lên cơn ho dữ dội máu ộc ra miệng thắm vội mở cửa vào phòng bật điện lên lấy khăn ướt lau miệng cho anh rồi lau sạch bãi máu anh vượt thổ ra. Thắm hoàng sợ khi một ý nghĩ vừa vụt hiện ra trong đầu, là có thể khôi sẽ nguy kịch. Nghĩ đến đó, cô bỗng dùng mình, thầy sẽ ra đi ư. Nước mắt trào ra, cô lấy hai tay nén chặt lồng ngực, sợ mình bật khóc sẽ làm khôi phiền lòng. Cô lầm nhầm cầu nguyện. Con lại trời nại Phật, con lại chư vị thánh thần, con lại đức ý tổ phù hộ độ trì cho thầy của con, tai qua nạn khỏi. con nguyện xuống tóc, ăn chay ba năm liền. Nếu mạnh thầy con ngắn ngủi, thì con xin trời Phật Thánh Thần cho con được thế mạng thầy con. Thắm khấn một hồi, quay qua khôi, thấy anh thở đều, có vẻ như đã ngủ. Cô cầm tay xem mạch cho anh, thì thấy mạch còn. Cô yên tâm ra ngoài, khép cửa, cho gió bớt lùa vào phòng, rồi lại ngồi xuống hiên nhà. Một lúc sau, thấy mắt díp lại, cô bèn lấy áo mưa trải ra, nằm xuống đó. Giấc ngủ đến với cô tự lúc nào cũng chẳng rõ mưa đã tạnh bầu trời đen kịt mọng nước này đã trong lành trăng lên cao ánh sáng trách qua sông cửa soi rõ bóng khôi nằm thiếp đi ánh trăng cũng rọi vào hiên nhà nơi thắm chìm vào giấc ngủ mơ màng tiếng kèm báo thức buổi sáng vang lên khiến thắm bừng tỉnh cô dội mắt như đang còn luyến tiếc điều gì nghĩ ngợi một lát cô vùng dậy mở cửa để vào phòng khôi thì thấy anh cũng vừa tỉnh dậy cô tươi tỉnh hẳn lên nói với khôi thầy ơi Đêm qua em trên bao thấy tiên cho thầy thuốc đấy. Bình thường thì khôi chẳng để ý đến chuyện này. Nhưng điều thắm nói trùng hợp với giấc mơ mà anh cũng vừa trải qua nên anh rất quan tâm. Em trên bao thế nào kể cho thầy nghe đi. Thắm kể giọng run lên vì hồi hộp. Em thấy một bà cụ ăn mặc đẹp lắm, tóc cụ trắng như mây, mặt mũi hồng hào, mắt sáng rực. Cô bảo với em, còn hãy lấy đất ở trên cây cho chồng con uống. Nói đến đó, thắng ngượng ngùng đỏ mặt. chạy vội ra ngoài. Hai tiếng chồng con làm cô xấu hổ. Lạ thay, đêm qua Khôi cũng mơ thấy có một bà cụ tới nhìn Khôi với ánh mắt trừ mến và khuôn mặt phúc hậu bao dung. Cô nói rằng, số còn nặng nợ với đời lắm, chưa chết được đâu. Hãy lấy đất ở trên cây mà uống. Nói rồi, cô biến mất. Kể từ lúc ấy Khôi tỉnh giấc và không sao ngủ được. Đức tin khiến anh thấy nhẹ nhàng khoan khoái và có thể tự ngồi lên được. Khôi gọi tắm vào rồi nhẹ nhàng nói trong hơi thở yếu ớt. Thầy cũng nằm mơ thấy một bà cụ chỉ cho lấy đất trên cây mà uống. Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy nhỉ? Khôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì sự trùng hợp thú vị. Thầy có tin vào chuyện này không? Thắm hồi hộp hỏi dồn. Trong nghề thuốc, thầy chưa bao giờ nghe nói về bài thuốc này. Hồi ở Trung Quốc, thầy Hạnh có cho một bài thuốc chưa ung nhọt tổ địa. bằng cách lấy tổ kiến trên cây đem đun rồi chất lấy nước cho người bệnh uống thì sẽ khỏi chứ chưa bao giờ thấy ai dùng đất trên cây đất trên cây là đất bụi bám lên cây ư không, không có lý đất mà làm thuốc chỉ có đất trong lòng bếp đất vách, đất tổ tò vò thầy cho mình biết nghề biết lý thì phải suy xét cho ra nhẽ thám nói một cách tự tin thầy yên tâm, cứ nghỉ cho khỏe việc này để em lo và em tin sẽ tìm ra thuốc tiên để cứu thầy Gần hai ngày sau, Thắm hết hài trách một bị cói chạy tới nơi Khôi nằm. Cô sung sướng vì thấy Khôi vẫn bình an với thần sắc dung hòa. Cô vui vẻ nói, Thầy ơi, em đã tìm được đất trên cây nè. Đất gì vậy? Khôi hỏi, Tổ mối, tổ mối làm ngay trên ngọn cây dừa nhà em, em sắc cho thầy uống nhé. Khôi vui vẻ gật đầu, Thắm lấy trong bị cói ra bốn cục đất mỗi cục to bằng nắm tay. Cô đập một cục lấy phân nửa cho vào ấm nấu lên. Khi nước sôi thì lạ thay mùi bốc lên ngào ngạt như sắc một thang thuốc, và lúc rót ra màu nước cũng nâu đen như nước thuốc bắc. Khôi uống hết bốn cục đất tổ mối sau tám ngày, bệnh thích nhẹ dần, hết ho, ăn ngon miệng mà ngủ được. Nửa tháng sau Khôi đã đi làm, anh kể lại chuyện này cho một người thân nghe. Lúc đầu, mọi người cho rằng đó là chuyện bịa nhưng sau khi nghe Khôi phân tích mọi người đều cho rằng có thể Khôi đã được quý nhân phù trợ. Nói là vậy thôi, thực ra ngay cả Khôi nữa, anh vẫn không lý giải nổi sự kỳ lạ của câu chuyện này. Khôi chỉ còn biết cảm ơn Thắm. Nếu giấc mơ kỳ lạ khi mà Thắm không thực hiện thì chắc căn bệnh của anh cũng không thể nào khỏi được và không có cô bên cạnh, không hiểu tình hình sức khỏe của anh sẽ tồi tệ đến mức nào. Giờ đây anh đã có thể đi những bài quyền dài, có thể tập được các bài binh khí nặng và đã chơi bóng truyền cùng anh em như bình thường. Và một buổi tối, cũng tại căn phòng đầy kỷ niệm lạ lùng ấy, Thắm đến thăm Khôi. Trời bỗng nổi dông bão, mưa như chút nước. Đó là một trận mưa lớn mà hình như Khôi chưa bao giờ thấy. Cũng vì có trận mưa đó mà Thắm không thể về được. Khôi cầm tay Thắm nói nhỏ. Thầy rất cảm ơn em về những gì em đã dành cho thầy trong mấy tháng qua. Gương mặt Thắm đờ đẫn, cô cứ để nguyên bàn tay mình trong bàn tay của Khôi. một anh chấp sáng lóe cùng tiếng sét như sập trời khiến thắm ôm choàng lấy khôi kêu lên em sợ tình thế thật khó cho khôi anh không còn biết làm sao để gỡ bằng tay siết chặt của thắm lại một luồng gió lạnh ngắt ập vào thắm thốt lên em lạnh quá cái ranh giới cuối cùng của tình thầy trò đã bị xóa nhòa bởi sự cuồng nhiệt nồng nàn của thắm khôi dìu cô vào góc phòng nơi chiếc chiếu cũ trải trên nền xi măng là chỗ ngủ của anh Mặc cho gió mưa ảo ạt ngoài trời Trong góc nhỏ của căn phòng Một người đàn ông đã gắn bó Với mấy người phụ nữ Rồi cuối cùng cũng chẳng còn ai Và một người đàn bà Tâm hồn như đang nứt nẻ trước hạn hán Của tình đời Mưa trời, mưa tình, xối xả Rền dĩ, cuồng nhiệt Họ ôm chặt lấy nhau Cùng muốn chút đi cô đơn bất hạnh Đêm ấy Thắm không về nhà Khôi đã ngủ say Còn cô thì không sao chập mắt người cô như bay trong không trung cô cảm thấy sung sướng nếu được sống với khôi như thế này đến hết cuộc đời nghĩ vậy cô lại chật buồn khi nghĩ đến nhàn trời sáng ánh nắng nhỏ lách qua khe cửa thắm trở dậy buộc lại mái tóc rối tung rồi vội vàng rời khỏi căn phòng của khôi đi như chạy về nhà mấy tháng trời khôi nằm bẹp một chỗ do bệnh la hoành hành công việc của xưởng đông nam dược trở nên tồi tệ Khi sức khỏe đã khá lên, Khôi bắt đầu tổ chức lại sản xuất và móc nối các loại lý tiêu thụ sản phẩm vốn đang rất ế ẩm. Ba tháng sau, vào một buổi tối, thắm đến phòng Khôi. Nhìn cô vừa rụt rè, vừa có cái gì đó như là sự háo hức, khiến Khôi không khỏi băn khoăn. Em có chuyện gì muốn nói chăng? Dạ, thắm cúi đầu, má đỏ đen, ấp úng, tự nhiên nước mắt cô ứa ra. Thưa, em muốn nói với thầy chuyện này, Khôi nhìn Thắm, Linh cảm rằng có chuyện gì rất nghiêm trọng mà cô sắp nói. Anh động viên cô. Em cứ nói đi, không phải lo ngại gì cả. Thắm ngước lên thổn thức, em có bầu rồi. Khôi bàng hoàng, anh vội cầm lấy tay Thắm lắc mạnh. Thiệt không em, bao lâu rồi? Hỏi xong Khôi biết là mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, có lẽ anh bị choáng váng vì thông tin này. Anh vội xem mạch cho Thắm, và cuối cùng anh thở dài. Đúng, em đã có thai rồi, bây giờ tính sao? Thắm nói nhỏ đủ để Khôi nghe Em xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng Khôi xua tay Không cần phải gọi thầy như vậy Hãy xưng hô bình thường như hôm nào Em thật không phải với anh, với chị Nhàn Bây giờ em tính thế này Em sẽ về quê để sinh sống Nếu để mọi người biết được thì thầy sẽ mất uy tín Mà em thì sẽ bị chê cười Khôi nghĩ ngợi một lát rồi nói Uy tín của anh Thì không có vấn đề gì phải lo ngại Chỉ sợ chị Nhàn biết chuyện thì rắc rối cho em Hay là thế này Anh nói đi, em nghe đây Em đã nuôi bốn đứa trẻ Gánh nặng đó là quá đủ rồi Em tính xem, có nên có một đứa con nữa không Anh bảo em bỏ thai ư Thắm như đã đoán trước được ý nghĩ của Khôi Nhưng cô có vẻ bồn chồn lo lắng. Em đã học được nghề thuốc Chuyện tránh thai đâu phải khó khăn gì Mà sao em để đến nông nỗi này Khôi hy vọng Thắm sẽ tìm ra cách giải quyết Nhưng em muốn giữ giật máu của anh thì sao Thắm nhìn Khôi như giò xét Khôi nhíu mày suy nghĩ và thành thật khuyên theo anh thì bài cân nhắc thận trọng chuyện này không khéo sẽ kéo theo nhiều chuyện khác không có lợi cho em thắm cắn môi nghĩ ngợi mắt cô đỏ hoe hồi lâu thắm nói với khôi thôi được anh để em lo chuyện này anh cứ yên tâm tưởng mọi chuyện thế là thắm hiểu và tự cô giải quyết được không ngờ hai ngày sau người giúp việc cho thắm hất hải lại gặp khôi đưa cho anh một lá thư Tôi Vội bóc thư ra xem Anh thương yêu Em biết rằng lẽ ra mình không nên làm Những gì đã làm Nhưng mong anh hãy thông cảm cho sự dồ dại của em Thật lòng cuộc đời em đã phải trải qua Quá nhiều cay đắng và Nỗi cô đơn luôn ngự trị trong tâm hồn em Nó làm cho em cảm thấy mệt mỏi Và nhiều lúc tưởng không thiết sống Trên đời nữa Nếu không phải vướng trách nhiệm với các con, các cháu Nhưng rồi em đã gặp được anh Và từ lúc đó em mừng Không sao tà xếp được vì biết rằng đây chính là người mình hằng mơ ước và có anh em sẽ có thêm sinh lực nhiều hơn để vừa thu xếp việc nhà vừa giúp đỡ anh trong công việc ở xưởng dù em chỉ là một công nhân một học trò bình thường khi anh bị bệnh em rất lo sợ nhưng có lẽ tình yêu và sự kính trọng một nhân cách đặc biệt đã cho em sức mạnh và niềm tin đều ở cạnh anh chăm sóc cho anh khỏi bệnh em đã có lúc tuyệt vọng về tình trạng sức khỏe bi đát của anh đã khóc thầm bao đêm với ý nghĩ Nếu anh không còn sống được, rồi cuộc đời em sẽ ra sao? Em cũng biết được rằng cuộc sống giữa anh với chị Nhàn là một sự hy sinh hay đúng hơn là sự chịu đựng âm thầm của anh. Nhưng em cũng ý thức được rằng dù anh và chị Nhàn không còn tình thương nữa, thì em cũng không có quyền được len vào cuộc sống của hai người. Em còn biết được rằng thật ra trên đời chỉ có một người làm anh yêu say đắm, đó là Thuận Ý. Nỗi đau về sự ra đi của cô ấy là một mất mát lớn nhất của cuộc đời anh. Anh sẽ chẳng còn yêu một người đàn bà nào nữa ngoài cô ấy. Vậy mà em vẫn dại dột lao vào yêu anh với một tình yêu mù quáng và điên dại, anh có coi thường em không? Đừng bỏ em, anh nhé, bởi vì em không thể làm khác được, em yêu anh một tình yêu tội lỗi và chân thành, anh có hiểu điều này không? Khi biết mình có thai với anh, em vừa vui mừng vừa lo sợ mừng vì như vậy là chúng ta có duyên nợ với nhau bởi cốt nhục lo là vì không biết như vậy có làm cho anh khó xử và làm cho người đời dè biểu đàm tiếu quanh chuyện này không em phải cân nhắc rất nhiều để rồi quyết định phải nói thẳng ra với anh sự thật em rất buồn là anh đã đón nhận tin này với sự lo âu và cả sự miễn cưỡng vậy là em hiểu có lẽ chỉ có em là người yêu anh thật sự Còn anh, anh chỉ thương hại em và có lúc nào đó đã tự buông lòng mình không phải vì yêu em mà là vì sự không tự chủ bản năng mà thôi. Anh có biết em buồn thế nào không? Đã hai đêm nằm thao thức, nước mắt tôn trào. Cuối cùng, em đã quyết định vĩnh biệt anh. Em sẽ ra đi, đi về nơi cờ sông. Biển cả sẽ đón nhận em và hài Nhi bé mỏng. Để rồi em được tan biến vào đại dương mênh mông. Hãy tha lỗi cho em vì đã làm anh phải phiền lòng. Chúc anh mọi sự tốt lành. Hôn anh thật nhiều. Em, người đàn bạn đơn độc, người học trò hư đốn của anh. Mồ hôi trên trán, trên mặt, mắt khôi như mở đi. Anh hoàng sợ thật sự. Như vậy là Thắm sẽ tự vẫn. Bây giờ phải làm thế nào đây? Khôi vội gọi mấy đệ tử cho năm giang cầm đầu cùng mình, đi các bến xe để tìm Thắm. Khôi phán đoán trước khi vĩnh biệt có đời, chắc chắn Thắm phải về thăm ba má. Rồi sau đó sẽ liều mình ở sông Tiền Vậy là Khôi và các đệ tử lên xe đỏ đi bến tre Đến về quê thắm Khôi sai các đệ tử đi dò la tin tức Còn Khôi vào nhà Má thắm cho biết Cô mới về sáng nay Nói là đi chợ Mà sao giờ này vẫn chưa về Khôi vội thuê một số máy đi dọc bờ sông Cuối cùng anh đã nhìn thấy thắm đang ngồi ổ rũ Trên bãi cỏ bên mép nước Khôi vội vàng lao lên bờ Ôm lấy thắm Hình như Thắm chỉ chờ có thế bật khóc nước nở. Nước mắt cô thấm ướt ngực áo của Khôi, anh dỗ rành. Thôi, nghe anh, về thành phố với anh, sao em lại dại dột như vậy? Thắm nấc lên, em chỉ muốn được chết đi, cho nhẹ nhàng. Khôi kiên nhẫn, em làm thế là mang tiếng đề đời cho cả gia tộc. Thôi, hãy theo anh về thành phố. Phải mất hàng giờ thuyết phục, Khôi mới đưa được Thắm về. Quý vị và các bạn thân mến,